Tiểu Quế tử ở thượng Thiện Giámm là người thân tính nhất của hoàng thượng hôm ấy tập luyện võ công xong vua k Khan Hy hạọng nói cho vi tiểu bạo biết kế hoạch bắt Ngao Bái sáng hôm sau k Hy cho gọi y vào khảo sát việc tập luyện của 12 tiểu Tháiámm rồi bất ngờ ra hiệu cho cả bọn xúm vào ôm chặt lấy Ng Bái với sự hỗ trợ của Khang Hy và vi tiểu Bão trói chặt y lại Quang thượng lại cho gọi Khang Th Vương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 Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Lộc Đỉnh Ký. Lưu là lại đại quan tông chủ, ta chỉ là một tiểu tí tiểu, tiểu, tiểu thái giám. làm sao có thể người, người nhà của của nhà ngươi được.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 Kết nghĩa anh em với sách nhập đồ đại nhân lão ca, à, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng ngày cùng tháng cùng tháng, nếu mà tiểu quý tử không nghĩa khí thì sẽ bị trời chu đất diệt, tiểu quý tử sau khi chết sẽ xuống 88 tầng địa ngục, bị quỷ sứ đầu chó mặt ngựa chó chằn, 1000 năm một vạn năm không được đầu thai. Y đồ hút tất cả tai họa cho tiểu quý tử, lại nói liên tiếp hai chữ cùng tháng, biến câu chỉ mong cùng chết cùng tháng cùng năm.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 Hồn ma, mà tới trả thù thì không phải là chuyện đùa. Nếu bị quỷ đầu trâu mặt ngựa với địa ngục trói chặt, thì dây tỉ bảo y trên trần gian tự nhiên sẽ rất thái bình. Sách gặp đồ chờ y nói xong, hai người lấy nhau tám lấy, cùng đứng lên hô hô cười rộ. Sách gặp đồ cười nói, huynh đệ, ta và ngươi kết làm anh em, còn thân thiết hơn anh em rùa cấp 10 lần. Từ nay về sau muốn ca ca giúp ngươi việc gì thì cứ việc nói ra nghe, không cực hết khí. Chuyện đó cần gì phải nói nữa. này nè, nè.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 Cũng thường mời y ăn một bát cơm, trên bát cơm chất đầy mấy miếng thịt lớn. Còn với những lễ hội rước thần, lại càng có nhiều ban tử biểu diễn. Vừa nghe tới hai chữ xem hát, lập tức vô cùng vui vẻ. Xách trạch đồ nói, Quỳnh đệ đã thích thú, thì ta lúc nào cũng mời ngươi. Chỉ cần hôm nào quỳnh đệ rảnh rỗi thì cứ dặn trước là được. Vậy ngày mai được không? Tốt lắm, giờ dậu ngày mai, ta chờ ngươi ở cửa cung. Ta ra khỏi cung không hề gì sao.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 Có hát thùng xem. Sách gạch đồ kéo tay y nói. Chúng ta tới phòng cảo bái tra xét bảo vật đi. <cười> hai người trở về phòng ngao bái. Sách gạch đồ nhìn kỹ những đồ vật lấy từ dưới hầm lên hỏi. Quý đệ, ngươi thích món ngạo. Cái gì quý báo ta thì nhất thời không biết cái gì. Hay là ngươi chọn giúp ta nghe. Ừ, được. Bèn lấy hai chuỗi Minh Châu, một con ngựa bằng ngọc phỉ thúy nói.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 đại ca, nếu ngươi cần thì nhường cho ngươi cũng được. Y, ca ca của ngươi xuất thân là võ quan, nhưng từ nay trở đi lại làm văn quan, không làm võ quan nữa, thanh bảo kiếm này huynh đệ cứ lấy mà chơi là được. Dì bảo tra thanh truy thủ chào giỏ, bục giọng thắc lưng, sắc mặt cười nói: "Huynh đệ, thanh kiếm này rất ngắn, có thể cho vào ống thì tốt, lúc dọc cung không bị người ta nhìn thấy."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 N nếu mà quên để chế ít thì chúng ta bàn lại Vì tiểu bảo biến sắc Y lúc trong cái chuyện ở Dương Châu Chỉ cần trong tay có một hai lượng bạc Đã thấy là một món hoành tài Trong hoàng cung đánh bạc với người ta Ăn thua thật lớn cũng chỉ từ dài mươi lượng Tới một hai trăm lượng Đột nhiên nghe nói được chia 50 mươi dạng lượng Cơ hồ không tin vào tay mình Xách cạch đồ mới rồi Không ngực dưới châu báo vào tay Y Giống là định nút miệng Y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 Muốn tương lai sau khi phát đạt sẽ mở một nhà kỹ diện to lớn hào hoa hơn lệ xuân diện. Chuyện mở mày mở mặt không gì lớn hơn thế. Khi chửi nhau với bọn chủ trước, quy nô trong lệ xuân diện thường vẫn nói. Người mở một nhà lệ xuân diện đã đáng cái gì? vài năm nữa lão tử phát đại sẽ mở lệ hạ diện đối diện, lệ thu diện bên trái, lệ đông diện bên phải, dành hết mối làm ăn của ngươi. Không có khách chơi nào tới cửa, các ngươi chỉ có nước hấp gió. Nghĩ tới việc mở luôn 10 nhà kỹ diện rất là giàu có. Nhân sĩ Dương Châu không ai không lấy biệt nhãn mà nhìn. Bất giác trong lòng mực rỡ như điên. Xách trạch đồ làm sao đoán được kế lớn trong lòng y. Nói, quên đệ, hoàng tượng phân phó rồi. Gia sản của Tô khác Tác hạ bị ngao bái chiếm đoạt. Phải tra xét cho xa để mà trả lại cho con cháu y. Chúng ta cứ kiệm 6-7 vàng lượng bạc đem trả cho tô gia. Đây là ân điển của hoàng tượng.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 Sách gạch đồ không thể dọc cung, sau khi cáo thoái lại về thanh lý gia sản của Nào Bái. Trên trực ti Khang Hy hỏi, tiền quế tử, tài sản của Nào Bái có bao nhiêu? Dạ bẩm hoàng thưởng, sách đại nhân sơ bộ kiểm kê nói có 135 dạng 3.418 lượng bạc. Y đem con số ấy nói là sách ngạch đồ kiểm kê được. Sắp tới nếu bị hoàng đế tra xét ra chân tướng cũng còn chỗ đùm đẩy chối tội. Loại hành động rút rỉa bớt xén trồm gà cấp chó này, thay chỉ tiểu bảo là một thiên tạc bẩm sinh. Năm Y là năm tuổi, một kỹ nữ đưa Y năm đồng bảo Y ra phố mua vài quả đào Y lấy luôn một đồng mua kẹo ăn, còn bốn đồng mua đào về đưa lại kỹ nữ kia. Kỹ nữ kia vẫn không phát giác ra, còn thưởng Y một quả.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 Dĩ Tiểu Bảo theo người sơ vào nội đường bước vào một gian xương phòng nhỏ. Người sơ mở một cái lồng bàn. Bên trong có mười mấy món bánh trái kẹo mứt cười nói. Người tên Tiểu Quế Tử. Cứ ăn kẹo quế qua tùng tử trước đã. Nói xong lấy ra một hộp kẹo tùng. Mùi tùng và mùi quái quế trồm lẫn vào nhau. Người thấy rất thích ăn. Dĩ Tiểu Bảo nói. Tỷ tỷ cũng ăn đi. Thái hậu thưởng cho người ăn chứ không thưởng cho ta. bọn nơi tài chúng ta làm sao được ăn dụng. Ăn một ít thôi.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 Lập tức đưa tay bịt miệng, cười khẽ nói. Ăn mau đi, thấy họ mà biết ta cười đùa với ngươi sẽ nổi giận đó. vì tiểu bảo lúc ở Dương Châu, trong lệ xuân diện, oanh oanh, yếm yến nhìn lui, nhìn tới đều là phụ nữ. Sau khi dọc hoàng cung, hôm nay là lần đầu tiên làm bạn với một tiểu cô nương sắp xây tuổi mình, cảm thấy rất vui sướng nói. Thôi dần vậy, ta lấy bánh trái kẹo mất về, ngươi hầu hạ Thái hậu xong á, thì ra ngoài cùng ăn với ta. Dị sơ lại thoáng đỏ mặt nói. Không được đâu, ta hậu hạ Thái Hậu xong thì đã khuya rồi. Khuya thì có làm sao đâu, người chờ ta ở đâu hả? Người sơ hậu hạ Thái Hậu, các cung nữ khác đều lớn tuổi hơn cô ta. Lúc bình thời trò chuyện hoàn toàn không hợp. Thế vì Tiểu Bảo nhất định muốn cùng ăn bánh mứt với cô ta, ý tứ chân thành, không kìm được động tâm. Vì Tiểu Bảo nói, ở qua viên bên ngoài được không? À, lúc canh ba đi, không ai biết đâu. Người sơ...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 Lão công hỏi hôm nay làm việc gì như tiểu bảo nói chuyện tịch thu tài sản nhà Ngá Bái còn chuyện muốn sống châu báu chàng bạc và thanh thủy thủ thì không hề nhắc tới sau cùng nói thái hậu sai tôi tới nhà áo Bái tìm hai bộ tứ thập nhị chương kinh hãy lão công được nhiên đứng sắt lên hỏi và caoo Bái có hai bộtứ thập nhị chương kinh à vàạạ đúng rồi là thái hậu và hoàng thượng sai tới đó lấy nếu không có thì tôi đã lấy về cho người rồi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 bèn để cả áo lên giường ngủ. Y nằm chập chờn ngủ đi một lúc, rồi đóng rén trở dậy, cầm hộp bánh kẹo cho bà bọc, sợ Hải Lão công giật mình tỉnh dậy, bèn nhón chân từng bước từng bước đi ra ngoài. Tới cạnh cửa, khẽ khàng rúc rồi nhẹ nhàng mở một cánh cửa ra. Đột nhiên nghe tiếng Hải Lão hỏi, quê tử, ngươi đi đâu vậy?" tôi đi tiểu." "Tại sao cậu tiểu trong phòng?"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 Hai mắt đảo ly lịa, nghĩ cách thoát thân Hải lão công ngồi xuống cạnh giường, hạ giọng nói Người càng đảm, hồn hoàng, thông minh, lanh lợi Tuy học gió không chịu siêng năng Nhưng nếu quả được ta rèn hủy cẩn thận Cũng có thể tin là dân tài dạy được Đang tiếc, đang tiếc Ô công thông đáng tiếc chuyện gì vậy Hải lão công không đáp Chỉ thở dài một tiếng, hồi lâu mới nói Người học tiếc Bắc Kinh cũng không kém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 Chứ còn có lão nương. Thì Phúc Kiến các người gọi mẹ là gì? vậy Nhị, nhị, nhị Phúc, gì Phúc Kiến. Chẳng lẽ tiểu quế tử là người Phúc Kiến? Y nói trước đây trong giọng mình có lẫn khẩu âm dương Châu Chỉ e là chuyện mình làm y mù mắt, y biết không ta? Trong chấp mắt ấy, trong lòng có vô số ý nghĩa xoay chuyển. Bàn ẩm à ẩm ừ nói. Chuyện đó thì, chuyện chuyện đó thì, công công hỏi làm gì vậy?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 Nếu ngươi là con trai ta, chẳng may bị hãm ở trong quạng cung này, thì cho dù nguy hiểm to bậc trời ta cũng phải dọc cứu ngươi ra. Thì chỉ tiếc đó là tôi không có người cha tốt như là công công đây. Hai công phu mà ta dạy cho ngươi, thứ nhất là đại cầm lã thú, thứ hai là đại từ đại bi thiên dịp thú. Hai công phu đó ta đều chưa dạy hết. Ngươi tự nhiên cũng chưa hiểu được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 Tôi tôi tôi, tôi tôi tôi cho rằng người không ăn canh, người, người lại nói ăn canh sẽ sẽ, sẽ sẽ bị ho. Ta giống rất thích ăn canh, có điều trong canh có độc dược. Tùy phần lượng rất ít, nhưng ngày nào cũng ăn, thì qua nhiều ngày cũng có chút nguy hiểm đúng không? Đúng, đúng. Công công, cười quá thiệt lợi hại nghe. Cô chữa chắc, giống là ta muốn cho cười uống thuốc độc thêm ba tháng nữa rồi mới cho gây ra khỏi cùng. Lúc ấy người say giật giật đau bụng. Đầu tiên thì mỗi ngày đau nửa giờ cũng không đau đến chỉ lắm, nhưng về sau càng ngày càng đau, thời gian đau cũng càng ngày càng dài. Đại khái sau một năm á thì cả đêm không lúc nào ngớt đau, đau tới mức người dập đầu vào tường chan chác, đau tới mức người phải cặn rứt từng thịt trên tay trên chân.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 Cười nhạt nói <cười> Nếu người không an cảnh Tại sao vừa ấn vào cảnh rốn Đã đau ghê gớm như vậy nó Thì à, chắc gì ta tuy nhổ canh ra Nhưng không xúc miệng Nên vẫn nuốt phải một ít thuốc độc vào bụng Nhị cũng hỏi Nói tới đó Lại nhích mũi chuyển thủ tới thêm vài tức Chỉ nghe Hải Lão Công nói Vì thế cũng rất hay Dù sao cũng không có thuốc giải Người trúng độc ít Thì chất độc phát ra càng chậm Chiều khổ càng nhiều thôi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 Bình một tiếng đánh Di Tiểu Bảo thân hình tung lên, đập vỡ cửa sổ bay thẳng ra cạnh Hoa Viên. Kế tay trái đào bút, bốn ngón tay đã bị thanh chuỷ thủ hất đứt. Nếu không phải hàn khí trên thanh chuỷ thủ của Di Tiểu Bảo quá mạnh, thì trước đó y không hề cảnh giác, nhát đâm ấy không trúng tim không xong. Nhưng nếu là đao kiếm tầm thường, thì công lực hai người chênh lệch quá xa, có đâm trúng tâm khẩu chẳng qua cũng chỉ bị thương ngoài da thịt. Y nội kình hùng hậu, cảnh chửng như sắc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 Y cười nhạt một tiếng, nói một mình. Chết dễ dàng như vậy, còn là tiện nghi cho thật tiêu quỷ người đó. Y định thần tới dương thuốc, lấy thuốc kim sang ra, rịch vào vết thương, xé dãy trái giường buộc bàn tay trái lại, lẫm bẩm. Thật tiêu quỷ này, dục minh khí gì mà sắc bến như vậy? Y gắn nhịn đau nhảy ra cửa sổ, đưa tay mò mẩm chỗ Di Tử Bảo rơi xuống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 Thì tiếng di tỉ bảo lăn xuống dốc tự nhiên không thoát khỏi tai y. Chỉ là y sau khi bị trọng thương, tầm ý quảng loạn, lại thêm có nằm mơ cũng không ngờ thằng tiểu quỷ này trúng một chuẩn của mình lại không chết. Cho dù có nghe thấy tiếng thì cũng không nghĩ ra được duyên do bên trong. Cái dốc ấy khá dài, di tiểu bảo lăn xuống hơn một trường mới dừng lại. Y lồng cồn đứng lên, từ từ đi ra xa, toàn thân đau nhức không sao chịu nổi.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 Thì đã sớm bẹt dí nghĩ thầm. Mình cứ cầm cái hộp này tới gặp cô ta. Để cô ta khỏi sốt ruột. Cứ đó là mình bị ngã. Bánh trái kẻo mứt đều nắp bét. Biến thành một bãi cứt trâu. Chẳng qua cứt trâu vừa ngọt vừa thơm. Mùi vị rất hay. Cười ta cứt trâu vừa ngọt vừa thơm chưa. Thế, lão tử ăn gọi nghe. <cười> y nghĩ nghĩ cảm thấy thuốc vị. Gia tăng cước bộ. Đi về phía cung từ ninh của Thái Hậu. Chỉ đi nhanh vài bước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 Đột nhiên nhảy giọt tới Rồi xuống trước mặt di Tiểu Bảo Tài trái dương ra một cái Chụp đúng vào cổ họng nhuệ sơ Nhuệ sơ a một tiếng Nhưng cổ họng ngẹn lại Nên tiếng kêu ấy vừa nhỏ vừa ngắn Duy Tiểu Bảo ý nghĩ lé lên như tì chết Con vù đen là tìm bắt mình Chứ không phải tìm bắt tiểu cung nữ này Chắc không với cô ta đâu Lúc ấy y đứng cách hải lão công Chẳng qua chỉ có hai thứ Sợ tới mức cơ hồ giải đái Nhưng không hề động đậy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 nhưng lại không dám di động cánh tay. May là nhụy sơ khôn ngoan, phát giác ra hai mắt y đã mù, bèn nói. Không, không có ai hết. Hoàng Thái Hậu ở đây phải không? cười dắt ta đi gặp bà ta. công công ngươi... ngươi đừng nói với Thái Hậu, lần sao lần sau tôi không dám thế nữa. Cô ta chỉ cho rằng, lão Thái Giám này bắt mình là định tới bẩm báo với Thái Hậu. Hãy lao công nói. Người có sinh cũng vô ích. Không dắt ta đi, ta sẽ giết người gây lập tức.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 Ủa mà tại sao lại không đi bẩm với hoàng thượng? À phải rồi, y biết hoàng thượng tốt với mình. Có tố cáo thì cũng quá nữa là không tố được. Vậy vậy, vậy, vậy, vậy thì làm làm sao là tốt? Mà phải lập tức trốn ra khỏi cung ngay. Chắc không xong rồi. Bây giờ cửa cung đang đóng, làm sao trốn được? Chỉ thêm một lúc nữa Thái Hậu truyền lệnh ra thì có chấp cánh mà cũng có mà bài thoát. Các bạn thân mến,